Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chịu đắp kín bụng hay không? Có bị lạnh hay không? Trái tim cô bắt đầu co rút lại một hồi. Lòng dạo cô tê tái đau đớn đến có chịu. Trong lòng cô tràn ngập bóng sáng nhỏ bé của con cái. Vừa khóc lại vừa cười được, hiểu chuyện như vậy. Từng từ nghĩ đi nghĩ lại nước mắt lại trào ra. Hận là không thể lập tức quay ngược xe trở về. Hạ dễ kiệt ngồi bên cạnh, sắt mặt càng ngày càng khó coi. Lái xe và thư ký triệu ngồi ở phía ghế trước Cũng không dám quay đầu lại Trong tiếng động cơ rất nhỏ của xe ô tô Chỉ mơ hồ nghe tới tiếng khóc cô nén của tương tư Tự như trong giấc ngủ trưa Đột nhiên có tiếng kêu ve ve Làm cho người ta cảm thấy bực bội Hà dễ kệt cảm thấy lồng ngực của mình Như muốn nổ tung Trong lúc cô đang nghẹn ngào Đột nhiên anh nện một quyền vào trên cánh cửa sổ Thủy tinh đầy oán hận Lạnh lùng cất tiếng quát Dừng xe Lái xe bị dọa sợ tay run lên Xe ngoan nghèo một chút rồi chậm rãi dừng lại ở ven đường. Hạ dĩ kiệt đưa tay lên giật cổ áo cho sẵn ra, để lộ ra rất xa thịt màu đồng trần trội bên ngoài. Trong xe trần ngập không khí mắt lạnh từ máy, nhưng vẫn nhận thấy rõ ràng bộ ngực anh đang phập phòng dữ sổi. từ ký triệu nhé mắt cho lái xe, hai người ăn ý cùng nhau mở cửa bước xuống xe. Trong xe lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Từng từ chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng lại khóc thút thít lên một tiếng. Hà Dĩ Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cổ cô. Hận là không thể dùng ánh mắt quét trên lưng cô một cái hố. Anh đang lên cân ghen. Anh tự nhận rằng anh đang ghen tỉ. Anh ghen ghét đến không sao chịu nổi. Anh không sao chịu được khi cô rơi lệ vì người khác. Anh không sao chịu được cô thất thần vì người khác. Anh không sao chịu được khi ánh mắt của cô lại nhìn người khác một cách lưu luyến như vậy. Anh lại càng không sao chịu được. Từ nay về sau, có thể cô sẽ lại cần quỹ với người đàn ông khác Lên rừng chung chăn cuối với người đàn ông khác Thậm chí còn sinh con với người khác nữa Từ từ Từ từ Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt vươn tay ôm lấy cô Anh ôm xếp tần hình mềm mại của cô vào trong ngực Từng chút từng chút giữ chặt cô ôm trong ngực Ngỡ điệu có một chút vội phá Lộ rõ sự hoảng sợ sâu đầm Từ từ em là của anh Em đừng không quan tâm đến anh Em đừng bỏ rơi anh mà từ từ Trong không gian nhỏ bé kín đáo của vườn xe Chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của anh hơi run rẩy thân thể của anh tán thật chặt vào thân thể của cô, không còn một chút khe hờ. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất là sợ hãi. Trái tim cô bị tách rời một khoảng khóa xa rồi, anh có thể cảm giác được điều đó. Trong lòng của cô bây giờ đang ở nơi nào rồi? Anh biết, đó chính là cậu thanh niên trẻ tuổi cận trường sinh kia, chính là cậu ta, cô đã động lòng với người đàn ông khác rồi. Cận trưởng sinh thì có cái gì là tốt cơ chứ? Chẳng qua là cậu ta trẻ tuổi hơn Nếu như so với nét thanh tú của anh Thì tuổi trẻ của cậu ta có là cái gì cơ chứ Cậu ta không có gì hết cả Thậm chí từ từ ngã bệnh cậu ta cũng không có tiền để chữa bệnh cho cô Nhưng mà không Từ trước đến nay từ từ vẫn luôn không hề quan tâm đến tiền tài hay địa vị cô luôn trong trắng và đơn phần Mà cậu thanh niên cận trường sinh cũng là một con người như vậy Bọn họ giống nhau như đúc Chỉ có hạ sĩ kiệt anh là dơ bẩn đen tối mà thôi Anh không xứng với Tư Tư Nhưng cận trường sinh thì hoàn toàn có thể Con đường của cậu ta vẫn còn dài hơn Ai biết được Biết đâu sau này cậu ta có thể có một tương lai rực rỡ hơn thì sao Một chút chính là Từ Tư đã yêu cậu ta Từ Tư không còn thương anh Không còn thương Hà Dĩ Kiệt này nữa rồi Buông tôi ra Hà Dĩ Kiệt Tôi đã làm đúng theo lời của anh nói Anh cũng phải giữ đúng lời hứa anh đã nói chứ Từ Tư dùng sức đẩy anh ra Cô lấy cùi trò thúc vào người anh Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô như cũ Nhất định không chịu bương tay Thậm chí bắt đầu có một chút cấp cấp muốn hôn cô Anh phải giữ cô bằng được Nếu như lần này anh giữ được cô Chỉ cần cô và anh phát sinh quan hệ với nhau Cận trưởng sinh kia sẽ không có cách nào để đón nhận cô nữa Từ từ là người phụ nữ của anh cả đời này cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh Hạ dễ kiệt Anh điên rồi Từng từ quá sợ hãi Cô liều mạng đẩy anh ra, nhưng thân thể của anh vẫn vững như núi không thể lai chuyển nổi. Ngược lại thở dịp khi cô đang dễ sụn lung tung, anh đã đặt áp chặt cô ở trên kế ngồi. Hà Dĩ Kiệt, anh hãy tỉnh táo lại một chút đi, tôi, tôi vẫn còn đang bị bệnh. từng từ tư, trái ngăn phải tránh, nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tự như bị mất hết lý trí. Anh cầm hai cánh tay nhỏ bé vào yêu ớt của cô, cố định ở trên đỉnh đầu của cô, mở hôn cô thật sâu. Hành động của anh quá mãnh liệt. Từng tờ từ chỉ cảm thấy môi của mình bị anh mút đến sắp rách ra, đầu lưỡi đau đến run lên, cô liều mạng vặn vẹo người, chợt cảm thấy trên mặt mình hơi ươn ướt. Cô chăm chú nhìn lại anh mà không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net